3.4 Tiểu nha đầu này không những cho ta ăn loại thuốc kia, sợ rằng nàng cũng ăn. Tạ Nam mặc cho Phạm Tinh có trên lưng mình, trong lòng xôi trào, đè thấp giọng hỏi. Tiểu tinh, nếu ta không thể quay về, nàng sẽ thế nào? Ca ca nhất định sẽ quay về. Phạm Tinh thấy Tạ Nam không hề giãy ruộng, nhất thời cảm thấy, lời của sử tú nhi thật không sai. Quả là sau khi nhào vào người đàn ông, đàn ông sẽ mặc cho ngươi làm thịt. Nhưng mà, tiếp theo nàng phải làm gì? Tạ Nam lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nhẹ nhàng mở tay của Phạm Tinh, đưa mắt nhìn Phạm Tinh một hồi lâu. Sau đó như ảo thuật móc từ trong ngực ra một cái hộp gấm, đưa tới trước mặt Phạm Tinh, nói cho nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới com Vừa rồi ba Huynh để bọn họ ở trong thư phòng tạ đoạt thạch nói chuyện, lúc nói xong đi ra Tạ Đoạt Thạch đưa ba hộp gấm cho bọn hắn, để bọn hắn cất vào trong ngực. Tạ Nam không nghĩ nhiều, tiện tay cất vào ngực áo. Không ngờ lúc này lại có tác dụng. Trong hộp gấm là một cây châm ngọc rất lớn và đẹp. Phạm Tinh lần đầu tiên thấy ngọc được khắc thành như vậy, không khỏi kêu lên một tiếng, to đến như vậy, lớn đến như vậy. Lúc này, đám người đoan quận vương tránh được tầm mắt của sự Tú Nhi và Diêu Mật vòng qua một bên, hai người lại đến hai người. Lần lượt xếp thành hai hàng bên cạnh cửa sổ thư phòng tạ Nam Bởi vì giọng nói của Phạm Tinh không nhỏ Bọn họ nghe xong liền hiểu được Lập tức liếc nhìn nhau Tất cả đều kinh hãi Tạ Nam nhìn cao nhưng ốm teo Không ngờ lại to đến vậy lớn đến vậy Khiến Phạm Tiểu Thư nhà người ta không chịu nổi cái ấy Ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng giữa bầu trời Ánh sáng của những vì sao mơ hồ huyền ảo Trong mông lung Thấy rõ được hai hàng người dán người lên cửa sổ Đang tập trung nghe lén động tĩnh trong thư phòng. Loan Quật Vương và La Hạn Vốn bị đuổi theo tỷ muội hiêu mật mà tới được đây. Từ phía xa nhìn thấy hiêu mật và Sử tố nhi đẩy cửa thư phòng tạ nam, đẩy Phạm Tinh vào. Tức khắc bọn họ cảm thấy tò mò, liếc nhìn nhau, quyết định hóa thủ thành bạn. Phải đến nhìn xem đôi huynh mỗi hôm nay vừa kết nghĩa Phạm Tinh và tạ nam này ở trong thư phòng làm gì trước đã rồi những chuyện khác bàn sau. Bởi vì né tránh diêu mật mà họ đi vòng ra sau cửa sổ, vừa lúc nghe được mấy câu nói, bán tín bán nghi, lập tức hiểu được, phạm tinh đây là đang quyến rũ tạ nam. Đoan quận vương rất hưng phấn, mượn cớ say rượu ở lại phủ tướng quân, quả nhiên là có kịch hay để xem. Đợi xem tuồng vui này xong đã rồi hẹn ước với giai nhân. La hán thở dài một hơi, dù sao thì người quyến rũ tạ nam không phải diêu mật là được. Những người khác không phải nàng là hắn yên tâm rồi Và lại tạ nam tuy là một võ tướng Nhưng mắt xích, dáng người cao gầy Cười lên có ý hơi ngượng ngùng Cũng là một người rất hút nữ nhân Chỉ là hào quang của hắn đã bị hai ca ca của mình che mất Nên mới không có người phát hiện ra Phạm Tinh có thể quyến rũ được hắn cũng là bản lĩnh của Phạm Tinh Cố đông du hơi sốt ruột thay cho cố đông cẩn Đông cần ai y, vị hôn thê của đệ tiến vào thư phòng của người khác Xem ra để không vui rồi, mà lúc này cố đông cần lại đến trước viện của Phạm Tinh các nàng, chỉ lặng lẽ đợi ở một góc, tin chắc rằng có thể đợi được Phạm Tinh. Cùng lúc đó, Tạ Đằng đứng trong lương đình, người hương hoa sen phảng phất trong gió đêm, mở miệng nói, phải để A Nam ở lại. Ba người đều ra trận, nếu không sống sót trở về, phủ tướng quân sẽ tuyệt hậu. Sáng mai lên chiều bàn bạc. Bọn họ sẽ mở miệng xin Hoàng đế một thỉnh cầu, một người ở lại phủ tướng quân. tạ thắng thở dài nói, đại ca, A Nam sẽ không ở lại đâu. Chúng ta chiến đấu ngoài xa trường, mẹ chúng ta và tiểu cô cô nghe tin hiểm nghèo, liền liều lĩnh cải Nam Trang chạy đến biên hải thì A Nam sao mà chịu ở lại? Dù Hoàng đế có hạ lệnh, để ấy cũng sẽ không chịu ngồi yên trong phủ tướng quân. tạ đằng thoáng cái liền im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng, nếu như vậy các đệ mau chọn người lưu đời sau đi đại ca huynh là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tường tuy tiểu mật nói rằng vì thích ông nội mà tiến vào phủ tướng quân nhưng ánh mắt nàng nhìn huynh rõ ràng là khác biệt hơn nửa sáng nay nàng còn giúp huynh cản một kiếm nếu chưa từng có tình nàng sẽ không cản một kiếm kia tạ thắng cân nhắc ngôn từ nói nàng đã có tình huynh lại có tâm sao không để nàng lưu đời sau Tạ Đằng đã hạ quyết tâm, lúc này xuất trinh, nhất định phải bảo vệ Tạ Nam, không để hắn có một tổn thương nào, cũng là giữ lại một người cho phủ tướng quân. Vì vậy vừa nghe thấy lời của Tạ Thắng, đã lắc đầu nói, để Tạ Nam lưu đời sau, có bận lòng, để ấy sẽ tìm cách sống sót trở về. Ta là chủ soái sự tình sau này còn chưa dự đoán được, hà cớ gì phải làm khổ người. Tạ Thắng không đợi Tạ Đằng nói xong đã cắt ngang lời của hắn. Đại ca nói thế là sai rồi, hiện giờ nữ tử khó gả, trận này mà đánh xong, tất nhiên sẽ lại thiệt thêm đàn ông, nữ tử lại càng khó chọn được đấng lang quân. Tiểu mật được như vậy cũng là vì có chúng ta bên cạnh, cái danh nghĩa muội của chúng ta của nàng cũng không tồi, nhưng nếu không có chúng ta, nàng cũng sẽ bị tùy ý phối người. Sau này bị phối người, dù có con trai hay không có con trai, cũng rẻ mặt như bùn. Mà có gà cho la hãn nàng cũng khó được hạnh phúc Hơn nữa người la hãn tâm tâm niệm niệm thật ra cũng không phải là nàng Nếu đại ca thật lòng vì tốt cho nàng Đêm nay phải để nàng cũng huynh lưu lại một đời sau Bất kể là có thành hay không Hoàng thượng chắc chắn sẽ phong cho các nàng một cáo mệnh Để các nàng trưởng quản gia sự phủ tướng quân Có cái danh này Dù chúng ta không trở về Dù các nàng không có con Cũng có thể ở trong tộc nối thêm con cháu Tạ Đằng nghe Tạ Thắng Đĩnh Đạc nói chuyện, liếc nhìn hắn, nhất thời cười nói, đây là ông nội bảo đệ khuyên ta à. Tạ Thắng bị anh trai đoán chúng, cười đáp lại, là ông nội khuyện ta, để ta tới khuyên lại huynh. Trong xương phòng bên kia, Tạ Nam thấy Phạm Tinh cầm Trâm ngọc, ca thán một cách rất ngạc nhiên thích thú, liền để tới gần đầu nàng, tìm một góc thật đẹp rồi giúp nàng cài vào tóc. Nhìn xem, chẳng qua là Trâm ngọc quá lớn, cài nhưng lại không lọt vào bối tóc đáng yêu của phạm tinh phạm tinh e thẹn nói không được vừa mở miệng cơn khô nóng trong người nàng lại càng thêm khó chịu chỉ biết liều mạng vặn gấu áo giọng nói không tự chủ mà tràn đầy quyến rũ mềm mại ngọt ngào đừng nhúc nhích ta thử lại lần nữa tạ nam thấy phạm tinh rũ mắt lông mi rung rung gương mặt của nàng trong bóng tối lại càng như hoa đào cánh môi như cánh hoa ngực nhảy thình thịch cố gắng kiềm chế nhẹ nhàng nâng mặt phạm tinh lên đưa trâm ngọc lại gần lại cài vào búi tóc của nàng sau một lúc lâu vẫn không xong đến khi thấy chót mũi phạm tinh lấm tấm mồ hôi nhất thời dùng tay nhẹ nhàng giúp nàng lau đi ngực phạm tinh phập phồng hô hấp dồn dập tim như bị bút mèo cào loạn khó chịu vô vùng. mắt thấy tạ nam thử một hồi mà trâm ngọc vẫn chưa cài được nàng liền nhẹ nhàng nắm lấy tay của hắn cầm trâm ngọc nói to quá, chen không lọt. Đám người ngoài cửa sổ im lặng, lớn đến nỗi không vào được sao. Như vậy phải làm sao mới xong đây? Một người trong số con em thế ra nghe một hồi lâu, ý say lại đột nhiên sộc tới. Khiến cho lời nói mắc nơi cổ học chợt thoát ra, dùng chút lực, tiến vào. Ấy, người anh em à, ngươi sao có thể sát phong cảnh như vậy chứ? Đám người đoan quận vương đưa mắt nhìn nhau mật và sự tố Nhi cũng nghe thấy tiếng động bị dọa đến giật mình à, có người nấp bên cửa sổ nghe lén nhưng cũng không nên phá hư chuyện tốt như vậy chứ tạ nam sớm đã nghe được ngoài cửa sổ có tiếng động lúc này không thể nhịn được nữa bành một tiếng mở cửa sổ nhảy ra dùng một tay bắt từng người trong hai hàng đứng bên cửa sổ quăng đi thật xa sau khi ném xong thì xoay người lại kêu lên tiểu Tinh. Phạm Tinh cúi đầu đáp lại một tiếng rồi vội vàng chạy tới bên cửa sổ, còn chưa đứng vững, chỉ thấy Tạ Nam từ cửa sổ nhảy vào, đưa tay kéo lấy nàng, chân đạp một cái, nhảy ra ngoài cửa sổ, sau đó liền bế nàng lên, nói khẽ, ta mang nàng đến chỗ khác. Cả người Phạm Tinh nóng sốt khó chịu, chỉ vùi mình vào trong ngực Tạ Nam, ừm, một tiếng. Tạ Nam bế Phạm Tinh, chỉ với vài bước nhảy đã mang nàng đến thủy các yên tĩnh trong vườn, hai người. Một người uống nhầm canh giải rượu mạnh uyển cầm chuẩn bị cho diêu mật. Một người ăn phải dược hoàn của Sử Tố Nhi. Đều tình cảm nồng nhiệt như lửa. Thoáng chốc đã quên hết thẻ thùng. Tức tốc hành sự. Lại nói đến diêu mật và Sử Tố Nhi nghe thấy tiếng động. Biết được tạ Nam đã bế phạm tinh đi đến nơi khác. Lập tức vỗ ngực để bớt hoảng sợ. Lấy lại bình tĩnh. Sử Tố Nhi khẽ lên tiếng. Rửa theo cha mẹ ta mà nói. Dược hiệu của viên thuốc kia vô cùng lợi hại. Một khi đã ăn vào, nhất định phải, chắc chắn tiểu tình sẽ thành sự Một người đã xong Diêu mật thở mạnh một hơi, kéo sử tú nhi nói Sử tỉ tỷ đi mau, tới phòng nhĩ ca xem huynh ấy đã trở về chưa tạ thắng trở lại thư phòng, cho gã nô tài lui xuống Tự mình mở đèn, ở dưới bóng đèn lật từng trang sách Lại nghĩ đến lời của tạ đoạt thạch, có hơi xuất thần Mình có nên đi tìm sử tú nhi hay không đây? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng bước xa cách đó không xa vọng tới, không khỏi giọng tai nghe ngóng rồi mở cửa thư phòng ra, hít mắt trong thấy hai bóng người đang đi tới. Mắt lập tức rực sáng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, mở miệng nói, tiểu mật, đại ca tìm mũi khắp nơi, sao mũi lại chạy đến nơi này? huynh ấy ở đâu vậy? Trong lòng riêu mật căng thẳng, giọng nói run run, cắn môi nói, ta cũng đang đi tìm huynh ấy đại ca ở trong thư phòng tạ thắng nhìn trộm sử tú nhi thấy nàng yên lặng đứng sau diêu mật cảm thấy buồn cười tới cũng đã tới còn trốn trốn nấp nấp cái gì bởi vậy bước lên phía trước bất thình lình kéo tay sử tú nhi cười nói vào đây ta có lời muốn nói với nàng sử tú nhi bị tả thắng kéo về phía trước nhất thời ngoảnh lại nhìn diêu mật lặng lẽ dùng tay ra hiệu tiểu mật ta lạt mềm buộc chặt đã thành công Mọi việc rất nhanh sẽ xuôn sẻ Mỗi cũng mau đi đi Ngày mai chúng ta chính là chị em dâu rồi Hít ta đi một mình sao Một người giúp thêm can đảm cũng không có Ta sao mà đi được chứ Diêu mật cực kỳ cuốn quýt cúi đầu thật thấp chậm chạp bước đến thư phòng tạ đằng Tạ đằng từ một hướng khác đi tới Trông thấy diêu mật đang kéo lê từng bước đi tới Tức khắc bước nhanh về phía trước Cười nói Hơn nửa đêm rồi, tiểu mật còn đi đâu đó Diêu mật vừa ngẩng đầu lên đã thấy tạ đằng Trong lòng hoảng hốt, thần xui quỷ khiến trả lời Trời nóng quá không ngủ được, đi dạo trong vườn hóng mát Ta đi với nàng Tạ đằng duỗi tay, từ cái cây bên cạnh hái xuống một chiếc lá lớn Quạt quạt trên mặt diêu mật, dịu dàng hỏi mắt không? Vẫn nóng Hơi thở của tạ đằng sộc vào mũi Diêu mật hơi nghiêng đầu né qua Hai má như hai dạng mây dáng hồng, ta đi một mình là được. Nói không thể để ta đi một mình, nhất định phải đi với ta mau lên. Quả nhiên tạ đằng trả lời, trời đã khuya, sao có thể để muội dạo một mình trong vườn. Hắn nói xong, lại kề sát lại hỏi, cánh tay đã đổi thuốc chưa, còn đau không? Đã đổi rồi, không đau nữa, nhưng băng gạc quấn như vậy rất khó dơ tay lên. Diêu mật nói chuyện. Lại bị Tạ đằng nhẹ nhàng chạm vào vai Lập tức rụt người lại Đợi đến khi bình tĩnh thì hối hận vô cùng Ôi ôi, đêm nay phải dâng mình má Cơ hội tốt như thế sao lại tránh mất rồi Sự tỉ tỉ và phạm Muội muội đã đắc thủ Sao ta cứ gian nan thế này Tạ đằng cũng cân nhắc ngôn từ Ai y, phải nói thế nào Phải làm sao mới lừa được tiểu nha đầu này về phòng bây giờ Bọn họ ở nơi này lề mề Lá gan của sự tố nhi đã to thêm Lấy dũng khí Vừa vào cửa thư phòng đã mạnh mẽ nói Mau cởi quần áo Ta giúp huynh lưu lại đời sau Có cần phải thẳng thắn như vậy không Tả thắng thầm toát mồ hôi Chẳng lẽ con gái không thích từ từ vui vẻ Lời nói dịu dàng chân thành Lời nói ẩn ý đùa giỡn Sau đó mới cười sao Sự tố nhi vừa dứt lời Dũng khí tích cả buổi tối đã cạn sạch sành xanh Dựa vào tường không nhúc nhích Hích, hích, nghe nói đau lắm, không biết có thật hay không. Tạ Đoạt Thạch ngồi trên nóc nhà nhìn xuống, trong lòng sốt ruột, "ây, trời sáng nhanh lắm, hai đứa hành sự nhanh nhanh một chút được không hả? A Nam và tiểu Tình còn thoải mái hơn hai đứa nữa kìa." Ông đang nóng ruột, dương mắt nhìn lên, thấy trên nóc nhà có một con sâu nhỏ đang ngọ nguậy, lập tức đưa tay bốc lên, tay kẹp con sâu đưa ra trước mặt nhìn, thấy đó là một con sâu bình thường không khỏi nở nụ cười, tốt lắm, có thể giúp hai đứa nó lẹ lẹ lên không, nhờ cả vào chú mày đó. Sử Tú Nhi đang xấu hổ, chợt cảm thấy cổ hơi ngơ ngứa, một vật gì đó trượt vào trong cổ áo, hơi sừng sốt, còn chưa bình tĩnh lại đã cảm thấy vật kia đang ngọ nguẩy trong cổ áo mình, nàng cảm thấy đó dường như là một con sâu nhỏ. Trời ạ, người đâu cứu mạng? Sử Tú Nhi hét lên một tiếng, Thò tay vào cổ áo trong một lúc vẫn không sờ thấy con sâu đành dậm chân ré lên có sâu a a a vừa ré xong một thứ trơn bóng lướt qua tay nàng khiến nàng thiếu chút nửa té xuống đất chuyện gì vậy tạ thắng bước nhanh về phía trước tay trái ôm eo nàng tay phải thò vào cổ áo nàng giúp nàng sờ sâu á, sự tố nhi càng ré to hơn trời ạ trời ạ cái tình huống gì thế này Tả thắng đưa tay bắt được con sâu nhỏ Lúc lui bàn tay ra ngoài Mu bàn tay sát qua một vật mềm mại Thoáng cái lồng ngực sôi trào Vất sâu trong tay ra chỗ khác Nghe một tiếng tõm Nhỏ vang lên Biết là con sâu kia đã rơi vào chén trà Hắn mặc kệ Chỉ cúi đầu Ngậm lấy môi sự tố nhi Trăng sao cao vời vợi, Có chút gió lạnh lướt qua Mang đến cảm giác mát lành nhẹ nhẹ Ngược hẳn với tiết trời oi bức thường ngày Khiến cho lòng người ta vui vẻ hơn Diêu mật bước chậm Muốn nói gì đó Cuối cùng lại không nói ra Chỉ sóng vai với tạ đằng đi về phía trước Tạ đằng đi mấy bước Dừng lại hỏi Nàng có mệt không Nàng phải nói mệt Để ta đưa nàng về phòng Vừa lúc Diêu mật lắc đầu Trái tim nhỏ nhảy loạn Hỏi cái này làm gì chứ Sốt ruột muốn chết Làm sao để ngã vào hắn đây Dù muốn thổi mê hương Cũng phải vào phòng mới thổi được Tạ đằng nói chuyện, lại dừng bước chân Nghiêng tai lắng nghe Hắn nói, có người theo sau chúng ta Ta đi đuổi bọn họ Tiêu mật chưa kịp nói gì Trước mắt lóe lên, đã không thấy thân ảnh của tạ đằng Rất nhanh Ao sen bên kia truyền đến tiếng vang, tủng tủng Kèm theo tiếng kinh hô lớn Có người la lên, tạ đại Chúng ta là khách, ngươi là chủ Sao ngươi lại ra tay ngoan độc như vậy Đêm khuya sương xuống, nhớ bị nhiễm lạnh Còn chưa nói xong, rất nhanh đã bị tiếng kinh hô khác thay thế. Giọng nói của tạ đằng vang lên, các ngươi xem đây là nhà mình vườn, nửa đêm dạo vườn chơi, cái này cũng không sao. Nhưng vì sao lại đi theo sau ta? Không cho các ngươi uống chút nước ao, các ngươi còn không biết lợi hại. Diêu mật hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở nụ cười. Ai bảo các ngươi đi theo chúng ta, lần này tốt lắm, uống hết nước trong ao sen luôn đi. Đến khi bò lên, rồi thay y phục, uống thêm chút canh gừng, phỏng trừng cũng chẳng còn tinh thần đi theo dõi bọn ta đâu. Cắt đi đám đuôi này, yên tĩnh không ít. Một hồi sau, tạ đằng ném hết đám người đó đi, đi tới nói, được rồi, yên tĩnh rồi. yêu mật tưởng tượng bộ dáng chật vật của đám người đó trong ao sen, nhịn không được nở nụ cười, cười xong nói, đại ca, ta giúp huynh thu dọn hành lý nhé. Được. Mắt tạ đằng sáng lên, đúng vậy, sao hắn lại quên mất cái cớ thu dọn hành lý này chứ? Tuy là người làm tướng, đến lúc đó tự có quân doanh cung ứng, những việc vặt này không cần phải phí tâm, nhưng hành lý dù sao cũng phải chuẩn bị vài món. Muốn chuẩn bị một ít hành lý, thì phải về phòng chuẩn bị. Thế là hai người kiềm nén niềm vui trong lòng, giả vờ nghiêm túc đứng đắn, vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa, đi dưới ánh sao. Một trước một sau đi về phía phòng ngủ Đến trước cửa phòng ngủ Nhìn tạ đằng đẩy cửa Trong lòng riêu mật nhảy loạn Hai chân như nhũn ra Đành chấn an chính mình Bình tĩnh bình tĩnh Đừng hốt hoảng Không có việc gì Thực sự chỉ là chuẩn bị hành lý cho huynh ấy thôi Tạ đằng đẩy cửa Vén mảnh trúc trước cửa vào bên trong Tự đi thắp đèn Thấy riêu mật vào Liền chỉ vào ghế nói Ngồi đi Cửa sổ mở ra Cánh cửa mở rộng Đèn sáng rực rỡ, màu không khí không hợp, thế này thì làm sao ngã nhào đây chứ? Diêu mật cắn môi ngồi vào ghế, hơi luống cuống. Tạ đằng ngồi đối diện nàng, cân nhắc ngôn từ rồi nói. Tiểu mật, mấy ngày nay ở chung, ta cảm thấy, thật ra nàng không giống tiểu cô cô. Hả? Lòng diêu mật nhảy, thình thịch, một cái, ý gì đây chứ? Trước đây nàng vào được phủ tướng quân, là nhờ dung mạo có vài phần giống tạ vân này. Được tạ đoạt thạch nhận làm nghĩa tôn nữ, là nhờ vào điểm ấy. Có thể dũng cảm hiến thân, cũng là nhờ vào điểm ấy. Hiện giờ nói nàng không giống tạ vân, có phải muốn xử nàng rồi không? Đại ca có lời gì cứ nói thẳng. Tiêu mật thất vọng trong lòng, đúng vậy, sáng mai tạ đằng phải xuất chinh. Nhưng chuyện này cũng không có nghĩa hắn sẽ tùy tiện tìm một nữ tử lưu đời sau. Kinh thành này có rất nhiều nữ tử ái mộ hắn. Nhưng hơn nửa năm, chưa ai có thể lọt vào mắt xanh của hắn Mình chỉ mới vào phủ tướng quân hơn 10 ngày Hôm nay mới gọi hắn một tiếng đại ca Sao lại quên mất thân phận của mình, cho là hắn nhìn chúng mình chứ Diêu mật cúi đầu, hơi khó chịu Khi các nàng vào phủ, chỉ một lòng một giả chạy theo tạ đoạt thạch Không dám có suy nghĩ khác với huynh đệ tạ đằng Cũng khống chế bản thân không nên suy nghĩ nhiều Nhưng hôm nay được tạ đoạt thạch nhận làm nghĩa tôn nữ Đột nhiên, nàng cảm thấy mình và đám người tạ đằng gần nhau hơn, không kìm được, nàng cũng hơi không tỏ được lòng của nàng. Đêm nay nghe được câu kia của cao thị vệ, bảo tạ đoạt thạch thành toàn các nàng, trong lòng nàng cực kỳ vui vẻ. Nàng không dám nghe theo tim mình, không dám suy nghĩ sâu xa, nàng sợ, sợ sẽ thất vọng. Quả nhiên đã thất vọng, tạ đằng thấy cả người diêu mật cứng đờ, cúi đầu xuống không nhìn hắn, tuy không hiểu tại sao, nhưng vẫn nói tiếp. Nàng là nàng, tiểu cô cô là tiểu cô Lúc mới nhìn, quả thực có vài phần giống nhau Nhưng tính cách của hai người không hề giống nhau Rồi sau khi tiếp xúc, ta cảm thấy nàng không giống cô cô nữa Ừ, hiểu, diêu mật gật đầu Đại ca đúng là từ chối ta rồi Lại cúi xuống, lòng hơi ganh tị Bởi vậy nàng đứng lên, nhún nói Nói vậy, át hẳn đại ca không cần ta chuẩn bị hành lý Trời cũng không còn sớm ta xin cáo từ Tạ đằng thấy bộ dạng cúi đầu rũ mắt cáo từ của diêu mật Không khỏi ngạc nhiên Ta đây đang tâm sự Nói rõ ra trước rồi sau đó mới nhập đề mà. Sao nàng lại cáo từ đi về Mắt thấy diêu mật đã lui về sau vài bước Xoay người muốn đi ra cửa Tạ đằng sốt ruột Nhảy lên một cái Dùng thân ngăn cản diêu mật lại Hắn nói Ta còn chưa nói hết mà. Đại ca không cần nói Ta hiểu rồi Trong mắt Diêu Mật nổi lên màn sương, lòng thầm hận bản thân không chịu tranh giành, nhưng đến miệng thì lại nói một cách bình tĩnh, "Đại ca cứ yên tâm, sau khi mọi người xuất chinh, ta sẽ ở lại phủ tướng quân chăm sóc sự tỷ tỷ và Phạm muội muội cho đến khi mọi người trở về." Tạ đang thấy sắc mặt Diêu Mật kỳ lạ, dứt khoát hỏi, "Tiểu Mật, nàng không thích ta phải không? Không phải là huynh không thích người ta sao?" Màn sương trong mắt Diêu Mật càng lúc càng dày. Đưa mắt nhìn về phía tạ đằng Trong đôi mắt ngập nước chỉ toàn là uất ức Ta nói gì sai à Tạ đằng rè giặt hỏi